Ác ma cũng đi làm chương mười làm. Ác ma đại nhân bị bạch trần thâm thẳng không tấn xạ vỉa hè Theo nguồn tin đồng nhãn chưa qua kiểm chứng chiều hôm đó, ác ma đại nhân gọi điện đến công ty chuyển nhà Nói dọn là dọn đi luôn Tuy rằng buổi chiều có lắp vấp mưa đông Thế nhưng quân tư Vũ vẫn không ngại bất vả Đang đồ đạc trong phòng gói ghém sạch sẽ Bắt từ lầu 6 xuống lầu 1 Trắt lên xe tải Thẳng tiếng đến khu chung cư cao cấp của Lưu Thần Lưu Thần đang ở nhà ăn cơm Cùng xuyến xuyến chợt nghe tới tiếng đập cửa Lưu xuyến xuyến vừa mở cửa lập tức hát rầm lên Lưu Thần từ trong phòng nhanh chóng lao ra Còn khóc quen cầm theo con giao thái Thứ Thái Quân Tư Vũ Thì Thái Quân Tư Vũ đang án ngữ trước cửa Tay trái đầy xe lan, tay trái đại xe lan Trên xe trở theo cái tivi đời cổ lỗ Tay phải ôm một gói giấy to đùng mặc áo gió vô cùng ống xoái đứng dựa vào khung cửa Vừa ta mị với Lưu Thần Lưu Tổng, cho tôi một vòng hảo hạng đi như thần lúc này đang đeo tạp về, tay cầm dao thái thịt. hai người, hai người ánh mắt vừa giao nhau, lập tức châm lên ngọn lửa rùa hầm óc tát hừng hực. sư vũ đại ca để em dẫn anh đi xem phòng. lưu xuân xuyến kéo lấy gót áo quân sư vũ kiên quyết kéo thẳng vào, mà bên ngoài hành lang lúc này đã bị đóng đồ của quân sư vũ lắp kính. Lưu Thành giận lấy mốc thiếu chút nữa lao vào dùng dao tỉa cho thằng cha kia vàng ngắt. Nơi Lưu Thành đang ở nằm trên tầng 49 của Chung cư Hạ Phan, một căn hộ cao cách đúng tiêu chuẩn với hai tầng lầu. Tầng trên là phòng trống, chỉ dùng tỉa giấy để ngăn ra. So với phòng trợ trước đây của quân sư cũ cũng chẳng khác là bao. Lưu Sướng Hiến chỉ vào căn phòng đã được cơ phản nhiều ngủ cùng đồ đạc trong nhà, nói Lưu phụ Đại ca, căn phòng này vốn là định cho người khác thơ cùng, cho nên đồ đạc thiết yếu đều có cả Mấy thứ đồ dùng cụ kỹ kia của anh nếu không dùng đấy nữa thì nên bán bóc đi Mấy cái đó anh dùng lâu rồi có cảm giác đáng bó Ác ma đại nhân đúng là người hoài cổ nha Đồ nhà quê Đưa ở bên cửa hồi lạnh. Vừa rồi tôi gọi điện cho công ty dọn nhà, bòn, bảo bọn họ lập tức đem đóng góc cửa dưới nhà nhọt đi rồi. Vâng tôi vũ, mấy thứ rách nát đó đám giá mấy đồng, cùng lắm tôi đền cho anh. Trong ngăn tủ sofa còn có sổ tiết kiệm của tôi đó, lưu tổng, ít nhất còn phải 5-6 vạn. Quân Tư Vũ lại mặt dài hát giá ngay tại chỗ. Cho anh tiền đi mua lại mấy bộ đồ cũ mà dùng. Lưu Thần bảo ví, rút ra 50 đồng, ném cho quân Tư Vũ. Hai người thật là hạnh phúc. Lưu Sư Xuyến thầm hỏi sau này, nên tiến hành khóa huấn luyện tự công cho quân Tư Vũ thế nào đây. bữa cơm hôm đó ở nhà Lưu Thần mang theo cảnh giác bốc mạc bởi sự tồn tại vô cùng trướng mắt của quân Tư Vũ. Quân Tư Vũ cùng hai anh em nhà họ lưu ra, ngồi trên bàn ăn đưa mắt nhìn trĩa trứng chiên, bánh mì và xích rau do Lưu Thần tự tay làm, cố nắng tiếng thở dài. Lưu Thần chỉ biết làm về món tay đơn giản, thành ra lưu xuyên xuyên ngày nào cũng gọi cơm ngoài về ăn, xem ra bữa tối hôm nay cũng không làm, Lưu xứ xuyến vừa lòng, ông bé quyết định lắp ngửa xưa gọi từ an bên ngoài Quân Tư Vũ nhìn quét qua một vòng, không nói lời nào tiến về phía tủ lạnh Lưu thần bắt đầu sỏ thiên Vừa mới tới nhà người ta đã tự ý, đừng loạn chỗ này chỗ nọ, gia giáo thật là có vấn đề Quân Tư Vũ không để ý tới lời châm trọng của y, khoác sạch đồ trong tủ lạnh Được một mớ chân giò hung khoái, trứng, cà chua và bông cải xanh Thêm đồ ăn vừa tìm được tới bên một rửa Rửa rửa cọ cọ lại thái khái chặt chặt Sau đó bếp xào xào náo náo, Rất nhanh đã nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi. Thịt xào, bông cải, trứng chiên, canh trứng, cà chua Còn thêm nồi cơm, gạo trắng, mốt, chạy lên nguồn hương Cục bào sát cho bữa cơm hoàn hảo lưu sướng sướng tròn mát nhìn ác ma đại nhân bưng đồ ăn lên Không để ý tới lưu thần vẫn đang ngạc nhiên tới khó hấp mồm Cầm đĩa rớt thử một miếng Ăn xong liền vui vẻ quay sang quân cơ vụ than ngợi không ngớt Tai nghề nấu nướng của ác ma đại nhân cũng không phải tầm thường Lưu tổng mời dùng cơm Yên tâm tao không có hạ độc Ác ma đại nhân ngồi vào bàn xới cơm cho lưu thần Cô ấy cười nói Thơ thái hương vị cũng bình thường, Lưu Thần vừa ăn vừa nói. Chỉ chút lát sau, cả bàn ăn đều được anh em nhà Lưu Gia giải quyết sạch sẽ Quân thơ vũ chăm chú nhìn đến khi anh em nhà Lưu Thần sao sạch miếng trước chi cuối cùng. Bắt đĩa trên bàn đều phát đến trống trơn, liền bắt chân lên ngồi hỏi. Lưu tộc, bữa cơm này tính toán thế nào đây? Anh hai... Ai là bao giờ mỗi tháng anh đưa tiền cho tư vụ đại ca để anh ấy nấu cơm cho chúng ta đi? Lưu xuyến xuyến so bụng hả đe nói, không được, đồ anh ta nấu đều lại trong tủ lạnh, còn tiền ra tiền nước, nhiều vào cái gì mà phải đưa tiền cho anh ta. Hơn nữa từ đầu đến cuối không ai yêu cầu, đều là anh ta tự ý làm cơm. Lưu Thần vẫn như trước cơ việc đến cực điểm. Video clip Ác ma đại nhân tỉnh ba ho khang một tiếng Lưu Thần cảm răng đần phải móc túi bao nhiêu Cứ đưa 50 đồng trước đây Ác ma đại nhân cười tà Hai người nhắc đến cái gì mà Video clip vậy nè Hơn nữa anh hai tự dưng lại thay đổi thái độ dữ vậy Chạm tới phương diện ngày cẳng Sau đó phụ nữ của Lưu Xuyến xuyến đặt tức dò sóng, hai mắt âm thầm lễ sáng Ăn cơm tối xong, ức ma đại nhân đẩy chồng tráng lĩa về phía Lưu Thần Ý bảo Lưu Thần đi chữa bác Phòng mình thì thẳng niên thơ thẳng xem xét khách nhà Lưu Xuyến xám vai hướng dẫn viên du lịch dẫn hắn đi xem phòng Phòng riêng của Lưu Xuyến bài trí như căn phòng của công chúa giá sách bên tường chất đầy tiểu thuyết đàn mỹ cùng truyện tranh. con bé cất bừa một cuốn cho quân thư vũ nói: thư vũ đại ca cho anh muộn thêm đó, chỗ em nhiều sách khai lắm nha. nói xong còn cười ám mồi. sau đó xuyến xuyến lại kéo quân thư vũ qua nhộn ngó hàng của lưu thần. đáng thương cho lưu thần vẫn khí phái trữ ác, không hề biết em gái yêu quý đã yêu quý đang đêm Thông riêng của y phơi bày ra ánh sáng. phần của Lưu Thần cũng giống như con người y, gọn gàng và năng nớt, xem ra đồ đạt trang trí cũng không nhiều, luôn uốn xuyến, xuyến tỏ vẻ ấp mãnh mở Tư Vũ đại ca chúng là làm một chúng ta làm một cuộc giao dịch nho nhỏ đi. Giao dịch cái gì? Quân Tư Vũ khoanh tay đứng tựa bên cửa. Em đem thông tin về anh hai bán cho anh, nhưng em không cần tiền Chỉ cần anh lấy làm người mẫu cho nhóm Otaku tụi em là được rồi Lu xuyên xuyên, dạo họ nói Không cần, mấy cái tư liệu đó anh tới phòng nhân sự một hồi là tra gái Quân tư cũng nói Mấy cái đó đâu có phí tới sở thích hai ưu, nhược điểm của anh hai Không lẽ anh không muốn tìm hiểu thêm về anh hai em sao? Lưu Xuân Huy giận dữ nói, Ấc mơ đại nhân nghĩ thái cũng đúng, biết người biết ta trăm thắng liền nói, mấy các hoạt động đội nhóm gì đó của đám nhóc con anh không hứng, nhưng nếu muốn thì anh mời em ăn KFC. Em không cần ăn KFC, thật ra là Lưu Xuân Huy hai tay bắt, Phía sau lưng tỏ vệ do dự bắt an rốt cuộc nói Nếu em đem anh hai dâng cho anh Liệu anh có giống như trong Kuru Shisu, Trở thành quản gia ác ma ở nhà em không? Gì? Ác ma đại nhân ngu ngơ thọt mặt ra Hừ, em biết thân phận thật sự của anh rồi Hôm trước Lục Y và Ngại Trịch đã nói hết cho em Hơn nữa lúc xảy ra vụ tai nạn trí núi Anh không hề bị hư tổn lấy một cọng tóc Chẳng phải là rất kỳ lạ sao Nếu là bình thường sẽ có chút không tưởng tượng nổi Nhưng mà em vẫn mong xảy ra kỳ tích Lô kích động lấy mất hai tay nắm chặt. Nếu anh đúng là quý cọc ác ma Thấy thực hiện nguyện vọng của em được không Giống như Sebastian vậy đó Tin lờ hai thằng nhóc kia sao Ác ma đại nhân không thể tưởng nổi thời đại bây giờ vẫn còn người tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Mà Kuro -siu -siu là cái gì? Là chuyện về một ác ma cực kỳ đẹp trai, lưu xứng xuyến hai mắt sáng lây như đàn pha, chạy một mặt về phòng, bên một chồng truyện tranh sang đưa cho hắn. Anh thêm phải biết, em gấp muốn trong nhà cũng có một ác ma như vậy. Nhưng Sepadian trong này nè. Trai là nhân vật trong kiệt, ác ma đại nhân không có hứng thú nói Anh là người lớn, không rảnh chơi đùa cùng đám nhóc con Không phải mấy anh ác ma đẹp trai và ác thường tỏ ra có hứng thú Với người biết thân phận thật sự của mình sao, lưu xuống xuyến nay ra Bốn ngay lời khuyên chân chính từ một ác ma chân chính hả Ác ma đại nhân hỏi, thỉnh này nói đi Lưu xứng xuyến, ôm ngực, nhiệt huyết sâu trào. Cho dù có phải nhân hiến linh hồn cho ác ma, ta cũng sẵn sàng đi theo Ngài. Vì Ngài ta tình nguyện rời bỏ chính nghĩa theo gian tà. Hãy ban cho ta ma lực, biến ta thành một kiểu ma nữ tận tự phục vụ Ngài. Ác ma đại nhân nắm lấy hai vai lưu xứng xuyến, học tập chăm chỉ. Mỗi ngày đều phải cố gắng. Ác ma đại nhân nói xong còn không biết xấu hổ Ông đóng chuyện rời đi Nhìn theo bóng lưng hắn Thư xứng xíu ôm một bụng hoài nghi Đây thật là ác ma đại Hứng tộc Nhân vật trường thức trong chuyện Trong cuộc chiến thiên ma đó sao Lưu Thần ngồi trong phòng khách Nặng đầu nhìn quân cư vũ Đang từ trên cầu thang bước xuống Hỏi dầu Anh cùng xứng xíu làm cái quỷ gì vậy tôi ngay thấy con bé khô to Gọi nhỏ lọn sự cả lây không có gì, tôi chỉ khuyên em gái này chăm chỉ học tập mà thôi. Tóc Ma đại nhân xuống nhà không thấy đồ đạc lỉnh khỉnh về phòng. ở nhà lương thần có thể thoải mái mà tắm nước nóng, có điều củi thối, không muốn xem tivi hay lên mạng đều không được, bởi vì máy tính và tivi đều bị anh em lương thần chiếm giữ hết rồi. chẳng còn chuyện gì làm, tóc Ma đại nhân đành nằm dài trên giường. Ngấu hết đống truyện tranh của Xuyến Xuyến Lưu Xuyến xuyến vừa nãy đưa cho hắn một đống đàm mỹ tiểu thuyết cùng truyện tranh Bộ nào cũng có nội dung liên quan đến ác ma quỷ quái Quân Tư Vũ xem đến hơi nát sáng ngời Hết chương 15 Ác ma cũng đi làm Chương 16 Ác ma đại nhân và âm mưu của Lưu Thần không tấn xã vỉa hè theo nguồn tân chưa được kiểm duyệt. Ác mơ đại nhân bắt đầu cuộc sống đầy đáp ý tại nhà lưu thần. tại thế nằm đàn chui. Thứ nhất, rắc mắc tư cách, không chịu trả tiền nhà. Thứ hai, sắc vô sĩ, không đã động đến tiền điện nước. Thứ ba, còn mặt dài đòi tiền công nấu cơm chiều. Cứ như vậy đến ngày thứ ba, Lưu thần đã hận tiếng mất, thiếu chút nữa sách giao trọng người mà gây ấm mạng. đến ngày thứ tư, hôm đó là thứ hai, cấp dưới của ác ma đại nhân sinh bệnh khiến hắn không tránh khỏi nguy cơ làm tan ca. Lưu thần rốt cuộc bắt được cơ hội tốt, nhân lúc xuống xuyến ván nhà vào buổi trưa, đàn gọi thám tử tư tới, trang bị camera khắp hành lang cùng trong phòng quân tư vũ lấy lượt với đức c. Lưu Thần giao dự không biết có nên lát hay không, cuối cùng Thảo quyết tâm, lát lần này quyết định phải khiến hắn thân bại danh liệt. Thám tự tư nói cho Lưu Thần, người cần mời tối nay sẽ tới, chỉ cần chờ Lưu Thần sẵn sàng, sẽ lập tức sắp đặt cho Trinh Thám. Lưu Thần nghe xong, hít sau một hơi, sau đó liền gọi điện lưu xuống xuyến, con bé lúc này đang trong giờ nghỉ trưa ở trường. Xuyến xuyến, tối nay chúng ta qua thăm dì đi Hôm trước dì cứ nhất quyết này nỉ chúng ta tới thăm bà ở một đêm Sau giờ học, anh sẽ tới đó Lưu Thần đem lý do đã suy tính từ trước nói ra Anh hai sao đột nhiên lại nổi lên lòng tóc đoạn Lưu xuống xuyến hỏi Dì lớn tuổi rồi, nói là nhớ em Thế nào cũng muốn chúng ta tới chơi, quyết định vậy đi Lưu Thần tắt máy nhìn một vòng quanh phòng khách, Đột nhiên có cảm giác buồn bực, chỉ tại quân thư phụ chết tiệt kia dọn đến ở, khiến y ngày nào ở nhà cũng cảm thấy nặng nề. thật sự là có điều nếu đã hòa quyết tâm, y sẽ không từ bỏ thủ đột uống phí căn phòng để ác ma ở không, giờ nghĩ chưa ở trường lưu xuống xuyến, đang cùng ngải địch và lục y vật phẩm trong góc thì thành bằng bạc. Nghĩ cách làm sao lâu kéo được ác ma đại nhân về tay mình Lưu xứng xứng trước giờ vẫn mơ ước có thể biến thành một tiểu ác ma xinh đẹp Giống như trong truyện Được trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm giữa hai giới thiên ma Thế nhưng ác ma đại nhân quân tiêu vũ kia lại ngon khố không chịu Mặc dù diện mạo bên ngoài quá vừa tiêu chuẩn Thế nhưng một chút khí chất của ác ma cũng không có Nãy đẹp và lục Y cũng có ý đồ riêng Hai đứa muốn lợi dụng ma lực của quân tư vũ Giúp mình khôi phục năng lực Trở về quốc hương Vậy nên cực lực khuyến khích Lô Xuyến Xuyến Không phải ác ma trong trường thuyết khoảng hay Đòi có Mỹ, thanh niên hay Mỹ thiếu niên là đồ hiến tế đó sao Sao anh ấy lại không tỏ ra hứng thú với anh hai loại Lô Xuyến Xuyến buồn rào nói Lục Y ôm tay hừ lạnh Các cậu đừng có coi thường vũ yên đại nhân như vậy chứ Ngày ấy tuyệt đối khác với đám ma tộc tầm thường Không thèm để mắt mấy người nhân gian thấp kém đau Đấy cả thiên sứ trưởng đẹp nhất thiên giới Còn vì ngày ấy không chút lưu tình kém tục một tai kìa Thật là một người bạo lực Lưu xuyến xuyến cả người run lên Tôi thấy anh ấy đau có đến nỗi khủng bố như lời cậu nói Nhưng mà tôi biết anh ấy thích cái gì đó Nhắc con như cậu Thì biết cái gì Nãy địch cùng lục y đưa mắt nhìn nhau Ác ma thiên sứ bỏ đi như các cậu Mới lại đảm không biết gì Làm im tôi nói cho nghe Ác ma đại nhân quân sư vũ Thực ra thích nhất chính là cái này nè lưu xuyến xuyến rút ra tờ tiền Phai phải trước mặt Hay cậu nhóc Tiền không thể nào Của Yên Đại Nhân sẽ không đến mức dung tục như vậy chứ Lục Y ôm bụng, cười ha hả Các cậu chờ xem Chỉ cần đưa tiền ra, tôi cam đoan Anh ấy sẽ nghe theo chúng ta Lưu xứng xuyến phát ra tiếng cười chậm chất ác ma Nhưng chúng ta biết lấy tiền ở đâu Lục Y ngay nốt hỏi Nãy địch gội ho một tiếng, cười ngạo nghễ. Vì thật muốn kiếm tiền cũng không khó Nhất là đối với thiên tài như ta mà nói Thế nhưng ta là thanh sứ chân chính Làm ra mấy chuyện cám khinh như vậy không nên làm Mau nói ra về rạ hoài Lưu xuyến xuyến cùng lục y lập tức đem thằng nhóc dồn tới chân tường Lộ ra bộ dáng muốn đánh người Được rồi, được rồi để người ta từ từ nói hãy địch cười hì hì nói ra một câu Lục Ê cùng lưu xuyến xuyến ngay xong đều kích động Xâm nhập hệ thống máy tính của ngân hàng Đúng vậy, chúng ta công xưng là thiên sứ thông minh thành hậu công nghệ cao nhất Ngại địch tự đáp cười lớn 8h tối Ác ma đại nhân gốc cuộc từ công ty trở về, Thế nhưng trong nhà lại không có một bóng người Xem ra hai anh em như thần đều đi vắng Trên bàn có tờ giấy nhóm lại nói bọn họ đi thăm người thân đêm nay chưa chắc đã về ác ma đại nhân nứt thờ cảm thấy từ nay chủ nhà chân chính sẽ là mình Nghĩ tới đó liền hân hớn bật tivi mở điều hòa quả thêm một đống đồ ăn chuẩn bị hưởng thụ một đêm thoải mái không sợ ai làm phiền vừa các điện thoại xuống liền nghe thấy chính đặt cửa ác ma đại nhân long con chạy ra mở cửa chưa thấy rõ khách Đấy là ai Một thanh niên ăn mặc thành điệu Nhưng chúa đã bước vào Sau đó còn không thích khí đóng cửa lại Hát đấy bên hắn Người nọ vẻ mặt âm nhu Tóc tai dài thược Trên tay vốn quả hiếu khuất lá Dùng ánh mắt mê hiểu nhìn Ác ma đại nhân Baby cưng thiệt là đẹp trai quá đáng Tối nay chọn được em là may mắn của cưng ấy nay đi không cần đứng Làm chứ đến nay cùng nhau phụng thủ, vì pháp ma đại nhân muôn mặt, cả cây kia lại cần phát vào người hắn, dùng tay vẽ loạn trên ngực áo vung thư phụ cười cười nói, thân thể cũng cường tráng ghê, em thích rồi đó, phân còn đứng ngay lúc làm gì đến đây, nói xong ném thầm thuốc đi vào phòng khách cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân trên trần trụi, trên người cả chỉ mặc lọc chiếc quần da bỏ sát. Lai lưng tinh thảo, bắt trên quang tạo vẽ về cảnh Trước ngược còn bấm hai chiếc khoe bạc tóng lóa Ngày gã nằm dài trên sofa Bốn éo thấp lưng Hai tay không ngừng măng mê đôi môi cùng đùi trong Ánh mắt hướng về tiểu quân cư vũ mờ lõi Coi tay đi Hai gã, hai tay gã bắt đầu khiêu lọc Rất nhanh sau đó đã thấp đi hoàn toàn Quay sang quân tư vũ vẫn lặng yên đến đó Cả càng ra sức thiêu khích Cầm lái thầm thân của mình so nắng Mau tải đi Cưng có phải là đàn ông không vậy Cả không ngừng đã lịch trúc Ác mai đại nhân xơi người vào trong nhà Lát sau đi ra Cầm theo tấm vải dựa lớn Tổ thường ngày hắn dùng làm áo che mưa Cưng muốn chơi trò gì vậy đã chia mút mác ngón tay có chút tò mò, có hiểu. Đem cái này lót xuống phía dưới kẹo lắp những cái bản ghế. tư vụ nói. mày là cái đồ gã chữ ầm lên, mày là thấy dám à đồ an dân tới tận miền mà còn không say. rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? sau đó gã vừa lấy cái điện thoại hung tận nói. thằng khốn này thật khó hầu hạ chúng ngoài tới chơi đùa và hắn chút coi, ác ma đại nhân kéo ghế, tới ngồi bên cạnh gã nghe điện thoại. Một lúc sau, cửa ngoài bị máy tên cao lớn khô kẹt đạp ban ra, hùng hổ tiến vào. Gã chơi lặng lơ diêm dúa nằm trên ghế tắt hàm chỉ về thiếu tư vũ. Thằng khốn này không biết hưởng thụ, dạy cho hắn bài trò cơ bản đi. Mấy tên kia như mũ rình mồi rút từ trong bao ra một cuộn dây thừng, đình mùng chói, ác ma đại nhân lại, sau đó nhẹ nhàng dạy cho hắn một bài học. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ, mặt ác ma đại nhân liền sợ đến mức trả muốn tụt dép. Thì ra mấy tên này là đám con đồ lần trước ở sau nhà, sai bị ác ma đại nhân giật cho một trận. Thật đúng là bất hạnh! Bọn chúng cũng chỉ là lưu manh vặt vẳng, hôm đó vừa giả trò, càng quái một chút đã bị áp hai đại nhân tặng cho một trận tơi bời hoa lá. Như tên đại ca đến giờ vẫn lơ mơ nằm trong bệnh viện. Cả khuôn mặt đều bị hủy hoài để nhìn không ra người. Lần này bọn chúng chỉ định đi kiếm ăn chút đỉnh, ai ngờ là bọn chúng sắp tinh này. giả trai đang nằm trên ghế bội đứng bọt dạng hô, chúng mà là lũ nhất gian chạy cái gì mà chạy. tôi nói, tôi với cậu đó cũng coi như quan biết đi. hắc mai đại nhân đứng lên cười tỏ tỏ sáng. có biết tại sao bọn họ lại sợ tôi không? đã cây kia vội vàng lái tay che đi phần thân bên dưới, bỗng nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi kinh hoàng. hết chương 16 sáu.